Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thà Hà Doanh hận Phong, đòi anh phải trả bằng mạng sống, Phong cũng vui lòng. Nhưng cô chỉ khóc, mỗi dòng nước mắt như một nhát roi quất vào lòng anh, xót xa, đau đớn. Xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm, Doanh Doanh. Xin lỗi có ích gì? Phong biết, mình còn phải làm nhiều lắm. Món nợ ân tình anh đã vay cô, thêm đứa bé mới tượng hình đó nữa. Hà Doanh sẽ hạnh phúc. Sẽ lại mềm cười như ngày đầu Phong đã quen cô. Chuyện không thể làm gì khác. Hà Doanh không muốn phá bỏ cái thai, cô cũng không thể sống với một bí mật được giấu kín như thế suốt cả cuộc đời. Khi gương mặt xanh tái của cô ngẩng đầu lên trong một câu trả lời vâng, ông bà Vĩ Tường đã giao cho con quyền quyết định. Lễ cưới Một hôn lễ vội vàng không chỉ là một tờ giấy kết hôn được ký kết bởi hai con người xa lạ. Bây giờ đã là thời đại nào cho những lời đồn đoán Đối với một cuộc hôn nhân nhành nhờ chớp Hà Doanh là một thiếu nữ có chồng trên dây nghĩa Cuộc sống của cô sẽ không có nhiều thay đổi Cho đến khi đứa bé chào đời Em mệt không? Trong đêm tân hôn lặng lẽ Lánh Phong nhẹ nhàng hỏi cô gái trước mặt mình Dù chỉ là trên dây nghĩa Cô vẫn là người vợ của anh Dạ không Đói bụng không? Không ạ Ăn một chút gì đi nhé Tôi có để sẵn chén soup trên bàn rồi. Vâng. Lạnh Phong bước ra ngoài, anh giữ đúng lời hứa. Giấy phút đó doanh trơn hỏi. Tôi muốn biết, tại sao? Đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào Phong. Khi anh nhìn lại cô, thế doanh không chịu nổi. Mắt cô cụp xuống, thân hình bé nhỏ hơi co về một phía cuối phòng. Không có gì đâu, em ăn xong rồi ngủ đi nhé. Lạnh Phong sẽ không trả lời, không bao giờ trả lời câu hỏi đó. Thuốc. Là của mẹ anh bỏ vào Nhằm chuẩn bị cho một âm mưu Xong lệnh Phong là người uống nó Bản thân anh đã không thể khống chế Hay đúng hơn là không muốn khống chế Phong đã giữ chặt cô ấy Ở trong vòng tay Buông xôi Không cố gắng giữ lại một tia tỉnh táo Vì chính bản thân mình Không có gì oan ức cả Phạm tội là phạm tội Thế thôi Tiếng chuông điện thoại rồn rập Bên trong phòng Chiếc áo cô dâu đã được cởi ra Tiếng chuông trong túi hành lễ Hà Doanh mang đến nhà chồng. Phòng tắm có tiếng nước chảy. Cô ấy không nghe. Lánh Phong cầm lấy điện thoại. Em Hà Doanh, anh đây, anh. Ngày mai anh về nhé Văn Bảo. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Anh Dương, anh Dương. Mắt Văn Bảo đỏ ngầu, chiếc áo còn mờ dấu đường gió bụi. Hàn Dương mở cửa ngỡ ngàng. Sao em lại về đây? Sao tôi lại không về được chứ? các người còn muốn giấu tôi đến bao giờ? Doanh Doanh đâu? Cưới đâu? Doanh Doanh đã là một cô dâu nhỏ vô hồn bước bên chú rể lặng lẽ không cảm xúc. Một cuộc hôn nhân khiến không ít người ngạc nhiên, nhưng rồi thôi, đâu có gì quan trọng. Con trai của nhà họ Hàn cưới vợ, nhưng đó chỉ là một đứa con nuôi, không quan trọng. Bây giờ Hàn Dương mới mơ hồ cảm nhận cái lạnh lùng của cái thế giới mà lĩnh phong đang sống. Vì tương lai và mộng ước của mình Anh không tham gia công việc kinh doanh của gia đình Lánh Phong Từ khi tốt nghiệp đại học Đã theo ba anh vào làm trong công ty Trước vụ của Phong không mấy gì quan trọng Cũng có một ít người coi trọng anh Bởi họ biết thân phận con riêng của Phong Trong nhà hoàn Đám cưới nếu không vì ba của Hàn Dương Có lẽ cũng ít người lui tới Doanh Doanh đang ở bên nhà nội Cô bé vừa đám cưới hôm qua Các người, các người thật là quá đáng Văn bảo hét lên trong cam phẫn tụt cùng Nếu không có cố điện thoại đó Anh vẫn là một con bồ nhìn chẳng biết mảy may gì Doanh doanh đang tập trung ôn thi Đợi em nó thi xong sẽ lạc lại Vậy mà anh cũng tin Bảo cười cho cái hời hợt và vô tâm của mình Cười cho những tháng ngày bị người ta lừa gạt Tôi sẽ gặp doanh hỏi cho rõ Nhất định phải hỏi cho rõ Văn bảo phóng đi Hàn dư ghẽ thầu dài Đêm trước khi đón dâu Anh đã thấy lãnh phong loay hoay với nồi khen nhỏ Cả đêm phong không ngủ Lễ cưới Cô dâu và chú rể không hề có một nụ cười Anh quay vào trong Mong cuộc đời không dồn ép doanh thành vô cảm Để cô được sống với cái tuổi thanh xuân Thơ trẻ của mình Buổi sáng ở Hàn Gia Hà doanh có vẻ không được tự nhiên Khi bước xuống Không khí khắc hẳn ở nhà cô Nhưng ánh mắt nhìn doanh chăm chú Thưa ông nội Thưa bà, thưa mẹ, thưa cô, chúng con mới xuống." Hà Dương lặp lại theo Lãnh Phong, một cách đầy máy móc, đáp lại cô là những cái gật đầu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net